Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3683 ăn oán rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trong lúc nhất thời, lâm hiên lại hết đường chối cãi. Nói vậy như yên tiên tử tức giận đến toàn thân phát run bái kiến vô sỉ tu. Tiên giả chưa thấy qua ai vô sỉ đến như vậy trình độ ở trước mặt nói. Dối, lại cũng không đỏ mặt. Ngươi căn bản chính là tại nói bậy, để để lúc nào chửi bới qua Vũ Lam. Thương Minh Hừ, ngươi cái này yêu nữ, cái kia lâm tiểu tử căn bản chính là vì. Giúp ngươi, mới cùng ta Vũ Lam thương Minh là địch, hai người các. Ngươi là cá mè một lứa, đương nhiên muốn thay hắn che giấu Trường mi lão giả hung dữ mà nói thằng này đổi trắng thay đen bổn sự. Thật đúng là không như bình thường. Chưa thấy qua như vậy khí lượng nhỏ hẹp nhân vật, gần kề bởi vì thua ở Lâm Hiên trên tay tự đối với hắn ghi hận trong lòng, không. Tiếc hồ ngôn loạn ngữ cũng muốn đưa Lâm Hiên tại chi tử địa phương. Hèn hạ vô sỉ là duy nhất hình dung từ. Hết lần này tới lần khác hắn lời nói này còn rất có sức thuyết phục. Thứ nhất, cái này trường mi lão giả mặc dù phẩm tính có vấn đề, nhưng... Dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ hiển nhiên thất thố như vậy cũng là lần đầu tiên cho nên mặc dù dùng địa cơ tán nhân thông minh cơ trí cũng tuyệt đối không thể đoán được hắn là tài hồ ngôn loạn ngữ. Này thứ nhất. Thứ hai hắn cũng là vũ lam thương minh trưởng lão một trong về tình. Về lý địa cơ tán nhân cũng là tin tưởng người một nhà mà sẽ không tin tưởng lâm hiên giải thích địa phương. Trên thực tế. Lâm Hiên căn bản cũng không có làm cái gì giải thích. ngôn ngữ. Cũng không phải cổ hủ tin tưởng thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Mà là Lâm Hiên tin tưởng chính mình giải thích cũng không chỗ hữu dụng. Về tình về lý địa cơ tán nhân đều sẽ không tin tưởng chính mình đắt. Như vậy tội gì còn đi ngây ngốc uổng phí khí lực. Sẽ chỉ làm đối phương chế xéo mà thôi. Gặp Lâm Hiên yên lặng im lặng, trường mi lão giả trên mặt lộ ra một. Tia ác độc, ló lên tức thì, sau đó lại thao thao bất tuyệt ngỡ trách. Khởi Lâm Hiên đến rồi. Hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không chỉ là mới vừa rồi bị Lâm. Hiên đánh bại. Trên thực tế, từ khi đạp vào con đường tu tiên đi đến một bước này. Ai mà không đã trải qua vô số khúc chiết hiểm trở thất bại, ai vừa. Rồi không có trải qua. Đừng nói chính là một gã trường mi lão giả là. Ngày xưa có một tam giới la tại phát triển trong quá. Trình cũng không phải là không có kinh nghiệm thất bại qua. Tục ngữ nói thất bại là mẹ của thành công đánh không lại người khác. Vốn cũng không có gì đáng xấu hổ chỗ cái kia trường mi lão giả tại. Sao lại thất thố như vậy đâu này. Giải thích chỉ có một đó chính là gen Vép. Hắn kiến thức lâm hiên cường đại cũng kiến thức lâm hiên tuổi trẻ. Tiểu tử này tiền đồ dùng không thể số lượng có hạn để hình dung cũng Không có sai. Có thể chính mình đâu này. Là giấy rùa thỏa nguyên chói buộc. Có thể đó là khổ cực mấy trăm vạn. Năm mới có kết quả. Mà con đường tu tiên là không có chừng mực. Cũng không phải nói trường. Xanh bất lão tựu hết thầy thỏa mãn. Tại độ kiếp hậu kỳ tồn tại ở bên. Trong thái chân thất tu kỳ thật tính toán không được cây gì. Mà tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất tu vi đã có bao nhiêu. Năm bồi hồi không tiến rồi. Tương lai lại tiến bộ khả năng cũng là cực. Kỳ bé nhỏ. Cho nên hắn ven rét Dựa vào cây gì, dựa vào cây gì. Cây này lâm tiểu tử trẻ tuổi như vậy cứ. Như vậy rất cao minh tương lai thậm chí có khả năng trở thành tán. Tiên yêu vương nhân vật tầm thường. Dựa vào cái gì không đến chính mình cũng chỉ có thể rất xa ngưỡng mộ. Hắn đâu này. Ven z có như độc xà đem trường mi lão giả lý trí hoàn toàn cắn. Nuốt sạch rồi. Vì vậy hắn không để ý lễ nghĩa liêm sỉ không tiếc hồ ngôn loạn ngữ. Cũng muốn đưa lâm hiên vào chỗ chết. Thiên tài thì như thế nào, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi nuốt hận. Không sai chỗ. Bởi vì ven z trường mi lão giả lại hận lâm hiên tận xương cho. Nên không tiếc chửi bới cũng muốn lại để cho hắn vạn kiếp bất phục. Thái thượng trưởng lão ngài không hiểu được cách này lâm tiểu tử vừa. Mới hung hăng càn quấy đến hạng gì tình trạng, hắn nói ta vũ lam. Thương minh tu tiên giả. Tất cả đều là lừa đời lấy tiếng chi đồ, hắn. Chỉ cần dùng một tay, có thể đem ghệ cả ngày ở bên trong ba vị đại nhân. Đánh cho răng rơi đầy đất rồi. Thao thao bất tuyệt ngôn ngữ không ngừng truyền vào lỗ tai bên trong. Đối với lâm hiên áp ý, đã đến tột đỉnh trình độ, gen z có thể làm. Cho lòng người tính đại biến đến trình độ như vậy, nói dối lại một. Chút cũng không đánh nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng mà tính toán của hắn có thể được xính sao? Không có người hiểu được, chỉ biết là địa cơ tán nhân biểu lộ, đã khó. Coi đến tột đỉnh trình độ. Loại này tồn tại đơn giản sẽ không nổi giận, mà một khi tức giận. Nhất định là thiên địa chịu biến sắc. Những đứng ngoài quan sát kia tu tiên giả, tuy nhiên chơ chén trường. Mi lão giả làm người, nhưng đối với lâm hiên đồng dạng không có cái gì hào cảm. Hâm mộ gen z dù ai cũng không cách nào ngoại lệ tối đa chỉ là trình độ bất đồng mà thôi. Nếu là cùng trường mi lão giả đổi chỗ mà xử, bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng phần đối với Lâm Hiên chửi bới vũ nhục. Nhưng làm như ở ngoài đứng xem lại cũng không có vì hắn giải thích giác ngộ, thậm chí có thể nói là lạc quan hắn thành. Nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ tràn đầy nhìn có chút hả hê còn có trêu tức đối với bọn họ mà nói ai cũng không muốn lại để cho người vượt qua một vị thiên tài vẫn lạc luôn lại để cho người cảnh đẹp ý vui trong lúc này chỉ có như yên tiên tử khẩn trương đáng tiếc ai nói nữ tử tử nhất định nhanh mồm nhanh miệng đối mặt hèn hạ trường mi lão giả mộng như yên đem hết tất cả vốn liếng nhưng như cú lâm vào hết đường chối cái cảnh ngộ sốt ruột cái kia lại có chỗ lời gì Ngược lại là lâm hiên cái gì cũng Không nói Chỉ là trên mặt biểu lộ lạnh như băng đến cực điểm Hắn cái này bức biểu lộ Có thể lý giải vi trột dạ Cũng có thể lý Giải vi phấn nộ Bất đồng người Không có cùng giải đọc trường mi lão Giả nhìn ở trong mắt Âm thầm mừng rỡ Tiểu gia hỏa này thật sự là quá ngu xuẩn rồi Cái gì cũng không làm Cãi lại lần này nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn thằng này càng phát ra xính nổi lên miệng lưới lời hại ngôn ngữ cũng càng ngày càng ác độc lâm hiên tựa hồ đã hoàn toàn chết lặng đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không vì kia địa cơ tán nhân lại đột nhiên biến sắc dừng tay ngươi muốn làm gì lời còn chưa dứt hắn tay phải mãnh liệt dơ lên không gian pháp tắc Tự trong lòng bàn tay giật tản ra đại na di thuật. Lại một lần nữa do. Vị này đỉnh cấp đại năng trong tay thi triển đi ra. Vừa rồi từng cứu thái chân thất tu tại thủy hỏa. Cái này có thể một lần nhưng không có tác dụng. Vốn là thao thao bất tuyệt trường mi lão giả thanh âm đột nhiên ghét. Một tiếng dừng lại trên mặt biểu lộ càng trở nên đặc sắc vô cùng. Mờ mịt kinh ngạc cuối cùng toàn bộ biến thành sợ hãi ngưng tụ tại Cái kia trương xấu xí gương mặt ở bên trong. Không, không có khả năng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lấy. Khí tức nhưng lại càng ngày càng yếu. Một đoạn mũi kiếm do lồng ngực của hắn toát ra. Kiếm kia mỏng như cánh ve. Lại chặt đứt hắn toàn bộ khí cơ. Lâm hiên như thế nào tùy ý người đắn đo chửi bới địa phương. Nếu là tu tiên giả tự tính toán trong nội tâm phấn nộ cũng muốn bận. Tâm vũ lam thương minh Nhưng mà Lâm Hiên lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nam tử hán đại trưởng phu, sanh ở trong thiên địa, lại há có thể tùy ý. Tiểu nhân vũ nhục. Chính mình đạp vào con đường tu tiên là vì trường sanh bất lão đúng. Vậy, nhưng cũng sẽ không vì vậy nguyên nhân tự mọi thứ chân tay co. Cóng rồi. Nam tử hán đương khoái ý ăn cửu, nếu không trường sinh lại có đồ vật. Gì đó đáng giá khoái hoạt. Cho nên mặc dù biết rõ làm như vậy, sẽ cùng Vũ Lam thương minh triệt. Để vạch mặt, Lâm Hiên thực sự lại chỗ không tiếc. Biểu hiện ra, Lâm Hiên im lặng im lặng có thể kỳ thật, hắn đang chờ. Đời nhất kích tất sát thời cơ. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.